được mấy khối nguyệt hồn thạch này ta nhận các vị nếu không chê có thể ở lại trong sơn cốc sau vài ngày nữa ta sẽ ra nói chuyện về tình hình các nơi với mọi người âm ma đưa trả sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu cho thi vu vương mấy khối nguyệt hồn thạch thì không hề do dự nhận lấy nói vài câu rồi bay đi nháy mắt đã biến mất ở trong một huyệt động sâu không thể lường được tối om từng cơn gió lạnh thổi qua Thi thoảng truyền ra một trận năng lượng ba động mịt mờ. Hiển nhiên là đã bày thượng cổ ma pháp trận bảo vệ. Lão già thành tinh, âm ma cũng không ngoại lệ. Không cần nhiều lời đã hiểu được ý của Dương Lăng. Một bên muốn hiểu được tình hình các nơi. Một bên cần nguyệt hồn thạch để khôi phục linh hồn. Hai bên hợp tác tốt. Đại nhân, không ai biết âm ma bao giờ mới có thể ra. Nếu 10 ngày nửa tháng hắn không ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà đợi? Nhìn huyệt động tối om om, kim bằng hóa làm hình người nhíu nhíu mày. Mặc đặc tát khắc chúng ta đợi ở đây, Ngươi đi tìm hiểu tình hình của Vân Trung Thành và các đại thần hệ như A Khuê Long thần hệ, Nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức của mẫu xảo và cửu U Sơn Mạch, Hỏi âm ma những điều bí mật rất quan trọng, Nhưng các thế lực lớn đang tập trung ở phía cực Tây, Tìm tung tích hành tung của mẫu xảo Cơ hội tốt như thế cũng không thể bỏ qua. Dương Lăng nhanh chóng có quyết định, chia nhau hành động. Với tốc độ và thực lực của Kim Bằng, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể lui lại. Được, đại nhân yên tâm, Kim Bằng khom người nhận lệnh, hóa thành bản thể nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Đưa mắt nhìn đến khi Kim Bằng biến mất, Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hồ nước, tận dụng thời gian tu luyện. Thời gian nhóng lên một cái đã trải qua 10 ngày. Ngày hôm nay, sau một cơn gió lạnh thổi qua, âm ma không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người. Vẻ mặt hồng hào, ánh mắt lợi hại, năng lượng ba động trong cơ thể càng mịt mờ hơn. Nếu nhắm hai mắt lại, cho dù đứng ở ngay gần cũng khó có thể phát hiện được sự tồn tại của hắn, như là cả người âm ma hòa vào trong trời đất vậy. Gần 10 ngày. Thực lực âm ma như thay đổi hẳn, càng kinh người hơn. Ha ha ha, Dương Lăng, vô cùng cảm ơn nguyệt hồn thạch của ngươi. Đây là một ít tinh thạch năm đó ta lấy được ở vô tận Hải Dương. Cứng rắn hơn cả khôi giáp của rất nhiều lưu lãng thần thù. Có thể dùng để luyện chế một ít vũ khí cứng rắn. Ngươi xem có thể dùng hay không? Liên tục hấp thu năng lượng ẩn chứa trong vài khối nguyệt hồn thạch. Khôi phục được tám phần, âm ma mừng rỡ. rất là hào phóng, hắn rất cảm kích Dương Lăng, không còn đề phòng đối phương nữa. Cảm ơn đại nhân, nhìn âm ma đang rất vui vẻ, Dương Lăng cười cười, không hề khách khí nhận lấy đống tinh thạch mà âm ma tặng. Tinh thạch cứng hơn cả khôi giáp của lưu lãng thần thú rất quý giá, nhưng đối với Dương Lăng mà nói, thuận lợi tạo mối quan hệ với âm ma càng quan trọng hơn. Sau này đừng gọi đại nhân gì gì đó. Gọi ta là cha tạp lợi đi, nếu không có nguyệt hồn thạch của ngươi, ta không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi hỗn loạn vị diện, không biết lúc nào mới có thể quay lại vô tận hải dương, âm ma không hề khách khí đặt mông ngồi xuống bên cạnh dương lăng. Sau khi khôi phục hầu hết thực lực, âm ma cha tạp lợi cảm kích sự hào phóng của dương lăng, đối với người tu luyện lôi hệ pháp tắc như hắn mà nói, không có bảo vật gì tốt hơn nguyệt hồn thạch. Mặc dù hiểu được mục đích mà Dương Lăng tặng cho mình Nguyệt Hồn Thạch, nhưng hắn vẫn cảm kích Dương Lăng. Một khối Nguyệt Hồn Thạch nhỏ là gây ra một hồi mưa máu gió tanh, khiến cho đám cường giả đánh nhau sống chết. Huống hồ là mấy khối cực phẩm Nguyệt Hồn Thạch to như bàn tay. Chính là đám tuyệt thế cường giả cũng không thể nào tặng một món quà nhiều như thế. Tốt, nói cho cùng cần gì phải khách khí như thế. Lại đây, nếm thử lang mổ tử mà ma thú lĩnh chúng ta làm ra đi. Dương lăng lấy rất nhiều lang mổ tử và thịt nướng từ trong không gian giới chỉ ra Bảo đám người thi vu vương và long quy khoa lôi tát lại đây cùng ăn uống Nói đủ mọi chuyện trên đời với âm ma Nói chuyện không hợp, nửa câu là nhiều Chi kỷ uống rượu, nhưng gặp lại cố nhân Câu này hay vãi, không lâu sau Dương lăng và âm ma cha tạp lợi hiểu nhau thêm Xưng huynh gọi đệ, uống hết một vò lang mổ tử Âm ma lau lau môi Từ từ nói cho mọi người biết những bí mật mà người thường không thể biết. Thì ra, trong vô tận hải dương có chứa trung cực huyền bí của thiên địa pháp tắc, hoàn toàn lĩnh ngộ là có thể tiến giai thành chúa tể cao cao tại thượng, nắm giữ sự huyền bí của trí cao thần khí có một không hai trong vô số vị diện, trở thành kẻ nắm giữ vô số vị diện. Vì khống chế vững vàng các vị diện, thuộc hạ chúa tể có không ít đặc sứ phụ trách khống chế một phương, Không một ai không phải là cường giả muốn hô gió được gió, muốn gọi mưa có mưa, có khi là chủ thần của các đại thần hệ, có khi là vị diện lưu lãng giả hoặc là vị diện thủ hộ giả có thực lực kinh người. Trong đó, thiên cô nắm giữ thần chi tù lao trong vô tận hải dương chính là nhân vật đỉnh trong số đó, vì lĩnh ngộ trung cực huyền bí của thiên địa pháp tắc, vì tiến dai trở thành một gã chúa tể cao cao tại thượng, mọi người từng đời nối tiếp nhau tiến vào vô tận hải dương. Thậm chí không để ý tất cả sông vào thần chi tù lao. Đáng tiếc, đi vào đã khó khăn, đi ra càng khó hơn. Người có thể còn sống mà ra khỏi thần chi tù lao đã rất ít, càng không cần nói trở thành chúa tể. Truyền thuyết, cần phải trăm ngàn triệu năm mới có thể có một gã chúa tể mới được sinh ra. Đến hiện nay, trong lịch sử có tổng cộng hai tám gã chúa tể. Âm ma cha tạp lợi rót một chén lang mổ tử uống cạn, cảm khái nói. 28 gã chúa tể, Dương Lăng rất sửng sốt, cha tạp lợi huynh đệ, ta sao chỉ nghe nói hiện nay vô số vị diện chỉ có một gã chúa tể, vậy những gã còn lại đi đâu hết rồi? Không biết, bây giờ tất cả các vị diện đều nằm trong sự không chế của gã chúa tể đời thứ 28, không ai biết các chúa tể khác đi đâu, giọng nói âm ma trầm thấp, từ từ nói, có người nói, mỗi một gã chúa tể mới sinh ra sẽ chiến đấu sinh tử với chúa tể trước đó. tranh đoạt quyền khống chế với thời không chi luân chỉ có một người sống sót cũng có người nói mỗi một gã chúa tể mới được sinh ra thì chúa tể đời trước sẽ lặng lẽ rời đi đi đến tinh bích trong truyền thuyết đến thứ nguyên không gian vô cùng vô tận tinh bích mọi người lại chấn động có một nhận thức mới về không gian mình đang sống Dương Lăng cũng không ngoại lệ vô ý thức nhớ đến giấc mộng trở lại trái đất cảm giác như mình đã tìm được cái gì đó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 vừa tiếp tục giảng giải cho mọi người tình huống của các vị diện. Thiên văn địa lý, không gì không biết, từ vong linh vị diện thần bí đến bắn vị diện thần kỳ, từ chúa tể cao cao tại thượng đến các cường giả tuyệt thế cầu các đại vị diện. Thì ra, rất lâu rất lâu trước kia, vong linh vị diện cũng không cấm người bên ngoài tiến vào. Rất nhiều cường giả tu luyện sát lục pháp tắc và tử vong pháp tắc đều tới đây lịch lãm, thậm chí gọi về vong linh sinh vật cường đại. Nhưng sau này không biết vì sao, thiên địa pháp tắc đột nhiên có thay đổi rất lớn. Ngoại trừ vong hồn ra thì lưu lãng giả có thực lực mạnh đến mấy cũng không thể đi vào. Có người nói vong linh vị diện quá nhiều oan hồn khiến cho thiên địa pháp tắc xảy ra biến hóa. Cũng có người nói vong linh chủ thần lúc đó chọc giận chúa tể trí cao vô thượng. Không những bị giết chết mà vong linh vị diện cũng bị chúa tể phong... Ấn, cha tạp lợi đại nhân, chẳng lẽ, thật sự không có biện pháp tiến vào vong linh vị diện, vẻ mặt thi vu vương trở nên buồn bã, không cam lòng hỏi âm ma, không phải không có biện pháp, mà chỉ là quá khó khăn, thậm chí là không làm được mà thôi, âm ma cha tạp lợi trầm ngâm một lát, dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu có thể tìm được chúa tể hoặc là thiên cô kiểm soát thần chi tù lao cầu xin, có lẽ có thể dùng thời không chi luân phá vỡ không gian liệt phùng của vong linh vị diện, thậm chí có thể mở một thông đạo đi vào. Tuy nhiên, người bình thường muốn gặp Chúa Tể hoặc là Thiên Cô, hầu như không có khả năng, càng không nói đến việc nhờ bọn họ hỗ trợ cha tạp lợi vừa nói vừa lắc đầu, cho dù hắn trở lại thần chi tù lao cũng khó có thể gặp được Thiên Cô. Năm đó sở dĩ Thiên Cô ra tay cứu mình, Hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của vị bằng hữu kia mà thôi Cha tạp lợi huynh đệ Thiên cô rốt cuộc là ai Làm thế nào mới có thể gặp nàng và mời nàng hỗ trợ Nhìn thi vu vương tuyệt vọng đến mắt đỏ bừng lên Dương lăng âm thầm thở dài Hỏi âm ma xem còn có cách nào không Đó là một đặc sứ của chúa tể mà rất nhiều cường giả tuyệt thế cực kỳ tôn trọng Bất cứ ai may mắn còn sống lao ra khỏi thần chi tù lao Hầu hết đều được nàng giúp đỡ Ngoài ra, thực lực của nàng cũng đã đạt đến một trình độ kinh người Nghiên cứu linh hồn pháp tắc cũng đã đạt đến một trình độ người bình thường khó có thể tưởng tượng Một khúc đàn của nàng đã khiến không biết bao nhiêu cường giả rơi vào ảo ảnh lặng lẽ rơi lệ âm ma cha tạp lợi nhấp một ngụm lang mổ tử Thở dài nói tiếp Thiên cô, đó là sự tồn tại vĩ đại đồng thời cũng là một người phụ nữ đáng thương. Âm ma chậm giải thuật lại, thì ra trăm ngàn vạn năm trước là thời kỳ tung hoành vị diện của đông đảo các lưu lãng chiến đội, đám vị diện lưu lãng giả cường đại kết đội thám hiểm tự do qua lại trong không gian loạn lưu, qua lại giữa các vị diện. Lúc ấy Lưu vân chiến đội khiến người ta chú ý nhất một lưu lãng chiến đội tốc độ nhanh hơn những vì sao, tuyệt đối vô địch. Có người nói, dưới sự thống lĩnh của đội trưởng, Lưu Văn chiến đội đi qua tất cả các vị diện. Có kẻ kể, kể, tinh tiêu của Lưu Văn chiến đội khắc đầu bản đồ các vì sao, bao quát tất cả các vị diện. Có người nói Lưu Văn chiến đội từng đi đến bên bờ vô tận Hải Dương, tiếp xúc được với tinh bích trong truyền thuyết. Có người nói chính đội viên của Lưu Văn chiến đội liên thủ lại có thực lực hơn cả chúa tể cao cao tại thượng, không ai có thể chống lại. Lưu vân chiến đội, đó là một truyền thuyết từng tạo ra thần thoại. Ngay khi vô số lưu lãng chiến đội phát triển đến đỉnh cao thì tai nạn đột nhiên phủ xuống. Không biết vì sao Chúa Tể Chí Cao Vô Thượng đột nhiên hạ lệnh giải tán tất cả các chiến đội, ai chống trả giết không tha. Trong thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người bị đặc sứ thực lực cường đại và các thế lực lớn chém giết. Chúa Tể Cao Cao Tại Thượng Dùng thủ đoạn máu tanh chứng minh sự cường đại và uy quyền của hắn Ngay khi các lưu lãng chiến đội dũng cảm phản kháng sắp bị giết hại hoàn toàn Thì lưu vân chiến đội ở sâu trong vô tận hải dương đột nhiên xuất hiện Trong một đêm tàn sát ba lâm thần hệ trung thành với chúa tể là thế lực lớn số một số hai lúc bấy giờ không còn một mảnh Mang theo đầu chủ thần ba lâm giết tới thần ma mộ tràng Để cho các chiến đội đang khổ sở giải rủa thấy được một tia hy vọng Dũng cảm phản kháng, Lưu Vân chiến đội xuất hiện khiến mọi người có thêm hy vọng, cũng mang đến cho bọn họ tai nạn chính thức. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Chúa Tể mà không ai được gặp rốt cuộc tự mình ra tay. Không biết vì sao, Lưu Vân chiến đội được xưng tụng về tốc độ không một ai chủ động rút lui. Nên bị Chúa Tể thực lực cao siêu đánh bại tại chỗ, 9 đội viên bên trong có cả đội trưởng tất cả đều bị thương nặng, thậm chí chết tại chỗ. Vì cứu những đội viên đang bị thương, nữ đội viên lạc lệ ti tự nguyện trở thành chúa tể đặc sứ suốt đời không thể nào phản bội chúa tể, dùng tự do của mình đổi lấy mạng sống cho các đội viên. Từ nay về sau đổi tên thành thiên cô, ngày đêm vất vả giúp chúa tể bảo vệ thần chi tù lao, lưu vân chiến đội quật khởi một thời từ đó tan ra, biến mất trong dòng sông lịch sử. Lưu lãng kiếm tôn, thiên cô, lôi bạo tinh quân, Không một ai không phải là cường giả đứng ở đỉnh cao Đáng tiếc, trước mặt chúa tể cao cao tại thượng, vẫn bị đánh bại. Âm ma cha tạp lợi thở dài. Nói tiếp, lôi bảo tinh quân bị thương nặng lui về ở ẩn sâu trong thần ma mộ chàng, Không hề xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Lưu lãng kiếm tôn si tình mang theo thi thể vợ mình lưu lãng khắp nơi. Khổ sở tìm biện pháp cứu vợ mình. Đội trưởng uy trấn một thời không biết tung tích ở đâu. Không có bất cứ ai biết hán ở đâu, người còn sót lại đáng thương nhất chính là thiên cô cả đời không được phản bội chúa tể, một mình quản lý thần chi tù lao, quanh năm làm bạn với chiếc mộc cầm. Tiếng đàn thương tâm trở thành đường đi cho đám cường giả bị lạc hướng trong vô tận hải dương, cũng khiến cho bọn họ buồn bã rơi lệ. Dương lăng vinh đệ muốn nhờ thiên cô hỗ trợ cũng không phải không có biện pháp. Chỉ cần tìm được người trong lòng thiên cô, tìm được đội trưởng vô tình vô nghĩa của Lưu Vân chiến đội, nàng cho dù mạo hiểm khiến cho chúa tể phẫn nộ cũng sẽ giúp ngươi phá vỡ phong. Ấn của vong linh vị diện, nghĩ đến tiếng đàn nghe được ở vô tận Hải Dương năm nào, vẻ mặt âm ma trở nên buồn bã. Cha tạp lợi huynh đệ, theo như ngươi nói, trăm ngàn năm qua, vì báo đáp ân tình của thiên cô... không biết có bao nhiêu cường giả tuyệt thế vẫn đang tìm đội trưởng lưu vân chiến đội ở đâu ngay cả bọn họ cũng không tìm được thì ta biết đi đâu tìm lão già này chứ dương lăng cười khổ hoàn toàn bỏ qua ý niệm mạnh mẽ xông vào vong linh vị diện không phải hắn không muốn giúp thi vu vương mà là thật sự không có khả năng trừ phi một ngày nào đó có thể tiến giai trở thành vu thần cường đại mới có năng lực xem có thể phá giải phong ấn của vong linh vị diện hay không Tiếp theo, Dương Lăng dẫn người vào ở trong sơn cốc khoa La Lạp, vừa hỏi âm ma cha tạp lợi tình hình khắp nơi học hắn cách luyện chế và phá giải tinh tiêu, vừa lặng lặng chờ đợi tin tức của Kim Bằng âm ma cha tạp lợi mặc dù chuyên tu linh hồn pháp tắc, nhưng băng phong pháp tắc và hòa hệ pháp tắc cũng có lĩnh ngộ rất sâu, ở cùng hắn có vài ngày, Dương Lăng đã học được không ít, đáng tiếc cha tạp lợi mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng chưa từng xông vào cửu u sơn mạch thăm dò thông thiên tháp chỉ biết có chuyện như vậy mà thôi về mặt này không thể nào có trợ giúp nhiều cho dương lăng vì tìm đường trở về trái đất dương lăng hỏi cha tạp lợi rất nhiều tình hình về các vị diện tập trung tinh lực nghiên cứu sự huyền bí của tinh tiêu thậm chí còn lấy tinh tiêu lấy được ở trong tàng bảo thất của giáo đình ra cho cha tạp lợi xem đáng tiếc Tốn rất nhiều tâm huyết cũng không tìm ra đầu mối có tác dụng. Tinh tiêu cổ quái này khiến cho cha tạp lợi rất chú ý và hứng thú Nhưng nghiên cứu mấy ngày cũng không biết được tinh đồ trên đó rốt cuộc là chỉ ở đâu. Ngày hôm đó, ngay khi Dương Lăng được cha tạp lợi hướng dẫn đang thử luyện chế một cái tinh tiêu thì kim bằng đột nhiên từ trên cao bay xuống. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu mọi người. Đại nhân, nhanh! Thái thản thuộc hạ của lực vương phát hiện ra tung tích của mẫu xào, ngay ở bên ngoài cửu u sơn mạch, nhanh, lập tức chạy đến xem, ở bên ngoài cửu u sơn mạch, mắt dương lăng sáng rực lên, không hề do dự thu hồi lại chiếc tinh tiêu mới luyện chế được nữa, khẩn cấp gọi đám người thi vu vương và long quy khoa lôi tát đang tu luyện trong cốc, nhìn âm ma nói, cha tạp lợi huynh đệ, truyền thuyết thì mẫu xào có thể sinh sản được lưu lãng thần thù. Đi, có muốn đi xem cùng không? Trong thời gian này, thực lực của âm ma lại có khôi phục. Mặc dù còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã khác xa lúc trước. Linh hồn năng lượng mạnh hơn lúc mới gặp không chỉ 10 lần. Nếu có thể mời hắn cùng đến cửu U Sơn Mạch, thì chuyến này càng nắm chắc hơn. Dương Lăng huynh Đệ, mẫu xào rất cường đại, nhưng không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Có một số việc không nên cưỡng cầu. Vận mệnh nhất định là thứ mà ngươi không thể nắm được, dù nghĩ hết mọi biện pháp cũng vô dụng. Bây giờ, ngươi đã biết làm thế nào để luyện chế tinh tiêu, ta cũng nên rời khỏi hỗn loạn vị diện. Có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp lại. Nhớ rằng, đến được cửu U Sơn Mạch nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh thường. Cha tạp lợi khéo léo từ chối lời mời của Dương Lăng, thực lực khôi phục lại. Hắn đã sớm muốn trở lại vô tận Hải Dương, nếu không vì dạy cho Dương Lăng, hắn đã sớm rời khỏi hỗn loạn bị diện rồi. Cha tạp lợi vinh đệ, trên đường ngươi nhất định phải cẩn thận đó, thấy cha tạp lợi như có lời khó nói. Dương Lăng cũng không cưỡng cầu, dẫn đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á cưới lên lưng kim bằng, phất tay chào từ biệt cha tạp lợi rồi lập tức nhanh chóng rời đi, nhằm về phía cửu u sơn mạch xa xôi.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 Nhằm về phía cửu U Sơn Mạch xa xôi, trên đường, thi thoảng gặp đám cường giả bay qua không trung như sao xẹt, có kẻ lập đội có người một mình một ngựa, tất cả đều cấp tốc hướng về phía cửu U Sơn Mạch, nhìn bộ dạng tin tức phát hiện mẫu xảo đã truyền ra bên ngoài. Đại nhân, ta nghĩ tốt nhất là đột nhiên tập kích, bắt được mẫu xảo rồi lập tức rời đi, với tốc độ của mặt đặc tát khắc ai có thể đổi kịp chứ? Hắc Long Vương lớn tiếng nói ra đề nghị của mình, rất tin tưởng vào tốc độ của Kim Bằng. Không, bắt được liền lập tức tiến vào không gian vu tháp. Đến lúc đó, cho dù là chủ thần cường đại cũng chẳng làm được gì, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á phản đối đề nghị của Hắc Long Vương. Tốc độ của Kim Bằng rất nhanh, nhưng vẫn không bảo đảm bằng tiến vào không gian vu tháp. Mọi người bàn tán. Mặc dù rất khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều muốn bắt được mẫu xào hiếm có. Ma thú thần hệ đã nhanh chóng mở rộng. Nếu có thể thu phục được mẫu xào sinh ra mấy con lưu lãng thần thù, thực lực của ma thú đại quân sẽ nhảy vọt. Đến lúc đó, sẽ chính thức có được thực lực đối mặt với các thế lực lớn. Đại nhân, phía trước chính là cửu U Sơn Mạch. Người xem, trên mặt đất tập trung tinh anh của các thế lực lớn, Nếu không đoán sai, mẫu xào chắc chắn ẩn náu ở nơi gần đây, kim bằng vỗ vỗ cánh, tốc độ rất nhanh, vừa nói vừa mang mọi người bay qua một mảnh mây đen nồng đậm, tốt, mặc đặc tát khắc, tìm một vị trí vắng vẻ hạ xuống, nhìn rừng rậm mênh mông, nhìn đám cường giả đang tổ đội với nhau, dương lăng hạ lệnh, súng bắt con chim phía trước, các thế lực lớn như vân trung thành và lực vương bắt buộc phải có được mẫu xào. Không rõ tình hình ma tùy tiện ra tay đúng là mất trí. Không cẩn thận có thể chúng ám toán hoặc tập kích. Mà ngược lại, ẩn giấu thực lực hành động, âm thầm hành động mới có cơ hội lớn hơn. Phía tây của cửu u sơn mạch, đồi núi chập trùng, rừng rậm nguyên thủy trải dài hàng triệu dặm Không ai biết núi non có bao nhiêu nữa. Địa hình phức tạp, vách đá cao bút hiểm trở, vô số huyệt động bí ẩn trên mặt đất và những sơn cốc sâu không thấy đáy. Mặc dù biết mẫu xào ẩn ở xung quanh, nhưng bất kể là Vân Trung Thành người đông thế mạnh Hay là đám tiềm tu giả một thân một mình, ngay lập tức cũng không thể tìm ra vị trí chính xác của mẫu xào Ngược lại, có không ít người chết vì bị mẫu xào đánh lén Chưa đi được bao xa, nhóm Dương Lăng đã thấy mấy thi thể chết không toàn thây ngực bị xé rách, nội tạng bị nát Xem ra, mẫu hoàng càng lúc càng lớn Công kích càng ngày càng đáng sợ, một gã cường giả cẩn thận xem xét vết thương của người chết, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Mẫu xào có thể nói là sinh vật thần bí nhất trong vô số vị diện. Lúc ở cố định một nơi thì có thể hóa thành một cái ổ rất lớn, mở rộng ra theo núi non, hấp thu năng lượng bốn phía. Lúc di động thì có thể hóa thành mẫu hoàng thân rắn, cánh chim, di chuyển rất nhanh. Truyền thuyết Khi mẫu xào tiến giai đến cao cấp thì không chỉ có năng lực sinh ra lưu lãng thần thù, mẫu hoàng còn có lực chiến đấu rất kinh người, một chảo là giết chết được một tên vị diện lưu lãng giả bình thường. Mọi người đổi bắt mẫu xào thì nó còn ở hình thái ban đầu, còn chưa nắm giữ được các loại thiên phú thần thông kinh khủng. Nhưng mặc dù như vậy, hóa thân thành mẫu hoàng vẫn có lực chiến đấu không nhỏ. Càng quan trọng hơn là thực lực mỗi ngày đều tăng lên, mọi người rất lo lắng. Đúng vậy, ngươi xem, thi thể này bị xé thành hai mảnh, ngay cả thần cách cũng vậy. Móng vuốt của mẫu hoàng thật là đáng sợ, khổ huyết sắc liêm đao, đây không phải là kiệt mại nhân của tư lạc phu thần hệ sao? Mấy trăm vạn năm trước hắn đã tu luyện đến thần chức bát giai đỉnh phong, hơn nữa lần này dẫn theo rất nhiều tinh anh của tư lạc phu thần hệ, sao lại chết ở đây? Một gã lưu lãng giả nhiều kinh nghiệm nhanh chóng nhận ra thân phận của người chết, chấn động toàn thân. Dương lăng dẫn theo đám người thi vu vương và kim bằng đóng làm một đội lưu lãng giả bình thường, lạnh lùng quan sát. Rất nhanh, thông qua đông đảo lưu lãng giả tìm hiểu được một chút tình huống. Mẫu xào thần bí mặc dù đang ở thời kỳ sơ sinh, nhưng lực chiến đấu cũng không phải đám lưu lãng giả bình thường có thể sánh bằng. Ít nhất cũng có thực lực của vị diện lưu lãng giả. Cùng với đám cường giả tuyệt thế như Thành Chủ Vân Trung Thành, A Lạp Cống Chủ Thần và Lực Vương thì có lẽ còn có không ít tranh lệch. Nhưng đối phó một gã thần trước cường giả thì vẫn thừa sức, ngay cả một gã bát giai đỉnh phong cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Sơ sinh kỳ đã có thực lực của Lưu Lãng Thần Thu, giết chết một tên cường giả cấp 8 đỉnh trong nháy mắt. Khiếp sợ trôi qua, Dương Lăng gật đầu hài lòng, càng lúc càng có hứng thú với mẫu xào. Nếu thuận lợi bắt được và lấy máu thuần hóa, thì không thể nghi ngờ sẽ khiến lực chiến đấu của ma thú đại quân tăng lên rất nhiều, và tốt hơn cả việc mình thuần hóa được một con lưu lãng thần thù. Cho người một con cá, không bằng dạy cho người ta cách bắt cá. Thuần hóa mẫu xào có thể sinh sản lưu lãng thần thù, cũng tương đương với việc thuần hóa một đám lưu lãng thần thù. Chỉ cần tốn một thời gian nhất định, có lẽ có thể thành lập một chiến đội lưu lãng thần thù thậm chí thành lập một quân đoàn do lưu lãng thần thú tạo thành hiểu được tình hình sơ bộ dương lăng dẫn đám người thi vu vương đi theo phía sau các thế lực im lặng tìm hiểu và hiểu rõ càng nhiều tình hình lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay chiến hồn đao sắc bén và vu thuật thần bí kim bằng với tốc độ kinh người cùng với không gian vu tháp thần bí Đây là chỗ dựa và tin tưởng lớn nhất cho hành động lần này của hắn. Cửu u sơn mạch trải dài triệu vạn dặm bên ngoài chỉ là một cách xưng hô. Cho dù biết mẫu xào ẩn núp ở bên ngoài núi, đám thái thản thuộc hạ của lực vương cũng không tìm được ra vị trí cụ thể của nó. Các thế lực khác càng không cần phải nói. Mẫu noãn có thể cảm ứng được vị trí đại khái của mẫu xào, nhưng cũng không thể cảm giác chính xác mẫu xào giấu ở ngõ ngách nào. Đi vòng quanh bên ngoài cửu u sơn mạch vài ngày, nhóm dương lăng không tìm được cụ thể mẫu xào ở đâu, cũng không tìm ra thông thiên tháp trong truyền thuyết, nhưng lại phát hiện một hiện tượng rất có lợi. Có lẽ vì tranh đoạt mẫu xào, có lẽ vì có mối thù không đổi trời chung, không ít thế lực vừa thấy mặt đã tốt gươm đao, muốn xông lên chém đối phương thành trăm ngàn mảnh, nhưng đều bị chỉ huy của mình khống chế nên phải miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Đại nhân, người xem, tối hôm đó, mọi người đang tìm tung tích mẫu xảo dưới ánh trăng, thi vu vương đi ở phía trước hết nhìn đông lại nhìn tây, vô ý phát hiện ở trong một rừng tùng có hơn 10 thi thể. Có thiên sứ 12 cánh, có thái thản cao gần 10 mét, cũng có lưu lãng giả không biết tên, không một tên nào không bị xé thành hai mảnh, trên tảng đá cứng rắn có thể nhìn thấy vài vết trào, nhìn bộ dạng như là mấy tên đáng thương này bị mẫu hoàng tập kích. Đại nhân, nếu ta không đoán sai, đây hẳn là do thám của các thế lực lớn, ở trong khu rừng cây này phát hiện được tung tích của mẫu hoàng. Đáng tiếc, chưa kịp truyền tin cảnh báo đã bị mẫu hoàng giết chết hết. Long Quy Khoa lôi tát giàu kinh nghiệm cẩn thận quan sát vết thương của những cái sắc và dấu vết xung quanh, nhanh chóng cho ra kết luận. Đại nhân, vết máu trên mặt đất còn chưa ngấm hết, có muốn theo dấu vết mà mẫu hoàng lưu lại nhanh chóng truy đuổi không? Kim bằng hít hít mũi, nhảy cảm người ra một tia khác thường trong không trung Cái mùi này chắc là mùi mà mẫu hoàng lưu lại. Đáng tiếc, mẫu hoàng trời sinh đã giỏi ẩn nút năng lượng ba động, cho dù tận lực phúc tán thần thức cũng không thể tìm ra được vị trí cụ thể của nó. Bắt được mẫu hoàng do mẫu xào hóa thành rất quan trọng. Nhưng trước đó, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Nhìn xác chết ngổn ngang trên mặt đất, dương lăng nhanh chóng nghĩ đến một chú ý, nói tiếp. Bây giờ, xung đột giữa các thế lực lớn càng lúc càng kịch liệt, nếu cho bọn hắn một mồi lửa có lẽ đủ để thiêu cháy cả rừng rậm. Đại nhân, ý của người là đánh lén tinh anh và do thám của các thế lực lớn, nghĩ biện pháp thiêu đốt sự cứu hận của bọn họ. Thi vu vương phẳng Ứng nhanh nhạy, trời sinh đã là một tên chuyên dùng âm mưu đối phó người, không cần dương lăng nhiều lời cũng đã nhanh chóng đoán được ý của hắn. Ám sát và đánh lén Chỉ là một thủ đoạn trong số đó mà thôi Có đôi khi Một ít lời đồn thật thật gió lẽ Sẽ mang đến mưa gió lớn hơn nhiều Dương Lăng cười cười Nói tiếp Nếu các thế lực lớn còn không hoàn toàn xung đột Sao có thể đến lượt chúng ta bắt mẫu xào chứ Chỉ cần tinh anh các thế lực lớn còn đây Thì cho dù chúng ta tìm được biện pháp bắt được Thì cũng không thể dễ dàng lặng lẽ rời khỏi Nghe nói Vì bắt được mẫu xào, đám cường giả tuyệt thế như Thành Chủ Vân Trung Thành và A Khuê Long thần hệ chủ thần đã lặng lẽ chạy đến cửu U Sơn Mạch. Tình hình bình thường, với thực lực của ma thú thần hệ hiện nay, muốn trước mắt mọi người bắt được mẫu xào rồi lặng lẽ rời đi là không có khả năng. Nhưng, chỉ cần các thế lực lớn loạn lên, thì cơ hội sẽ đến. Không có cơ hội, vậy phải nghĩ biện pháp tạo cơ hội.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 Một đội thái thản dưới sự chỉ huy của thống lĩnh bước nhanh trong rừng cây, tìm tòi xung quanh rừng rậm. bổn tôn lực vương hai hôm trước đã chạy đến cửu U Sơn Mạch, tìm được mẫu hoàng do mẫu xào hóa thân thành. Đáng tiếc vẫn bị mẫu hoàng chạy thoát, xâm nhập vào trong cửu U Sơn Mạch, ẩn náu trong rừng cây rậm rạp. Ẩn tàng hơi thở và năng lượng ba động là một thiên phú thần thông trời ban cho mẫu hoàng, cho dù bị thương nặng cũng có thể ẩn rất tốt. Tránh thoát thần thức tìm tòi của mọi người Trong thời gian ngắn Ngay cả cường giả cấp bậc như thành chủ vân trung thành Và lực vương cũng khó có thể tìm được vị trí ẩn thân chính xác của nó Không thể làm gì khác hơn là phái ra rất nhiều do thám triển khai tìm tòi Ở trong không trung không cảm ứng được Liền tìm kiếm trên mặt đất Lúc đứng im không động đậy Năng lực ẩn hơi thở cảo mẫu hoàng khiến kẻ khác hâm mộ Nhưng dù bay rất nhanh cũng không giấu giếm được thần thức kinh người của các cường giả tuyệt thế. Chỉ cần phái ra rất nhiều do thám tìm kiếm từng ít một, mẫu hoàng đang bị thương nặng không thể nào trốn thoát được. Chỉ cần nó xuất hiện, cơ hội sẽ đến. Đội trưởng nghe nói thành chủ vân trung thành đã tự mình chạy đến cửu U Sơn Mạch. Không biết là thật hay là giả. Một gã thái thản ba mắt đi nhanh lên vài bước, vừa nói vừa đuổi theo tên đội trưởng. Trong 25 tên thái thản ở đây bất kể là kinh nghiệm hay là thực lực, đội trưởng đều khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bởi vì thân phận là đội trưởng, nên tin tức rất nhanh nhạy. Hừ, thiên sứ chiến đội của Vân Trung Thành giết nhiều anh em của chúng ta như thế. Cho dù thành chủ Vân Trung Thành tự mình chạy đến cũng không thể ngăn cản sự trả thù của chúng ta. Đội trưởng mặc trọng giáp hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, thành chủ Vân Trung Thành rất mạnh. Nhưng lực vương thiên tôn không kém gì hắn, cùng lắm thì mọi người cùng chết, ai sợ ai, đội trưởng, trong khu rừng rậm này khắp nơi đều có các tiểu đội thiên sứ của Vân Trung Thành, có nên, tên thái thản ba mắt hung hăng làm một động tác chém đầu, ánh mắt lóe lên. Đại thống lĩnh có lệnh, trước khi bắt được mẫu xào, không ai được phép dễ dàng ra tay, hừ... Các anh em nhịn vài ngày nữa đi, để đám điều nhân này sống thêm hai ngày đi. Tên đội trưởng khẽ cắn môi, hai người em ruột của hắn hộ tống mẫu noãn điều đã chết trong tay đám thiên sứ của Vân Trung Thành. Nếu không phải thống lĩnh đại nhân luôn ra lệnh không cho phép ra tay trước khi bắt được mẫu xào, hắn đã sớm chém đám thiên sứ gặp được thành mảnh nhỏ rồi. Tiểu đội do hai lam thái thản tạo thành cẩn thận tìm tòi xung quanh rừng rậm, kiên nhẫn tìm tung tích mẫu xào. dọc theo đường đi, nhớ đến sự bá đạo và kiêu ngạo cảo vân trung thành mà cảm thấy tức giận, bản tán, không hề phát giác ra một đội bóng đen lén lút đi theo, không hề phát hiện ra nguy hiểm sắp rơi xuống đầu. Hai lăm tên thái thản, thực lực mạnh nhất chỉ là một gã thần chức cường giả cấp 6. Dương lăng đang ẩn trên ngọn cây từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn đội thái thản càng lúc càng gần. Trong mắt hắn, những tên khổng lồ này không khác gì người chết, Trong hai lăm tên thái thản, hầu hết đều chỉ có thực lực của thần chức cường giả sơ cấp. Đối với lưu lãng giả bình thường mà nói có lẽ đã là một đội ngũ rất mạnh. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, không có chút uy hiếp gì. Không gian trói buộc, giết, đợi đám thái thản tiến vào vòng ma pháp. Ngay khi thời cơ đã đến, Dương Lăng quyết định ra tay. Ông, một tiếng rút thanh chiến hồn đao trên lưng ra. Hô, một tiếng thuấn di ra ngoài. Sư tử bắt thỏ, đã không làm thì thôi, đã ra tay là dùng toàn lực. Dù cho đối phương không có gì uy hiếp, hắn cũng không hề khinh thường, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Không gian trói buộc của Dương Lăng khiến đám thái thản chấn động cả người, lực lượng và tốc độ trong nháy mắt giảm xuống, sát khí ngập trời khiến bọn họ cảm giác mối nguy hiểm mãnh liệt. Tên đội trưởng thái thản cầm đầu nhanh chóng phản Chỉ huy đám thái thản nghênh địch Tốc độ rất nhanh Nhưng so sánh với ngũ hành độn thuật của Dương Lăng mà nói Thì còn kém không biết bao nhiêu lần Không đợi tên đội trưởng dơ kiếm lên đỡ Thanh chiến hồn đao sắc bén đã mở một vết thương sâu tận xương trong ngực hắn Lập tức vòng một vòng Chém bay cái đầu của hắn xuống Động tác thuần thục Tốc độ nhanh như điện Đám thái thản gần đó chỉ biết trơ mắt nhìn đội trưởng bị chém Không kịp cứu viện Một chiêu phải chết Long vực, lôi đỉnh nhất kích Đám người hắc Long Vương và Khoa lôi tát đều xông lên Nhưng xét đánh không kịp bưng tai Giết chết sạch đám thái thản Linh hồn công kích đáng sợ cận chiến cuồng bạo Hơn nữa còn có ma thần chiến trận uy lực rất lớn Lực công kích không gì sánh bằng Dưới đòn công kích sắc bén của bọn họ Đám thái thản lâm vào vòng vây không thể chống trả Rất nhanh, trận chiến đấu đã kết thúc Khoa lôi tát Lưu lại vài thi thể của đám thiên sứ 12 cánh, giữ nguyên kế hoạch, đi đưa tay móc thần cách của tên đội trưởng Thái Thản ra, Dương Lăng ra lệnh, không cần nhiều lời, khoa lôi tát giàu kinh nghiệm bắt đầu hành động, xóa dấu vết mà mọi người lưu lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thi thể của đám thiên sứ, ngụy trang thành cảnh đám thiên sứ 12 cánh chiến đấu với Thái Thản, vì làm độc nước. Dương Lăng đầu tiên ra tay với đám thuộc hạ của lực vương và vân trung thành. Hai thế lực này không chỉ tương đương nhau, còn có thủ oán rất sâu đậm. Đông đảo thiên sứ và thái thản vừa thấy đã dương cung, tốt kiếm, tình hình không rõ, lửa giận của đôi bên từng bước tăng lên. Mục tiêu tiếp theo là một đội thiên sứ 12 cánh ở cách đây 200 dặm. đi. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Dương Lăng dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Chạy về phía mục tiêu tiếp theo, dựa vào thần thức cường đại, nhanh chóng phát hiện một đội thiên sứ ở cách đó hơn 200 dặm chim ưng rình thỏ. Người khác giết gà không cần giao mổ trâu, nhưng dương lăng thì khác, mỗi khi chiến đấu đều ứng phó toàn lực, đánh nhanh thắng nhanh. Trước khi ra tay, mỗi người tập trung một hoặc một vài mục tiêu, thừa lúc đối phương không hề chuẩn bị phát động tập kích, giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Cho dù là thần chức cường giả cao cấp cũng không phải là đối thủ của ba người Dương Lăng Khoa Lôi Tát và Kim Bằng Càng không cần phải nói lại bị tập kích bất ngờ Cũng giống như tập kích đám thái thản Rất nhanh Hơn 10 tên thiên sứ 12 cánh ngã xuống vũng máu Một bộ phận bị giết chết tại chỗ Một phần khác bị thu vào trong không gian vu tháp thuần hóa thành huyết thiên sứ đội thiên sứ đầu tiên Đi Tiếp theo Dương Lăng cười lạnh Lưu lại mấy cái xác thái thản, bố trí một phen rồi dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Trong vài ngày tiếp theo, Dương Lăng dẫn mọi người thực hiện từng cuộc tập kích bất ngờ, mục tiêu mở rộng sang các thế lực khác, thậm chí là những tên lưu lãng giả tự mình hành động. Lúc mới bắt đầu, vì tập trung tinh lực bắt mẫu xào, các thế lực lớn cho dù hoài nghi có ai đó ra tay cũng cố gắng nhẫn nhịn Nhưng đồng bọn gặp nạn càng lúc càng nhiều, đám thống lĩnh cấp cao còn có thể miễn cưỡng nhịn đi, nhưng đám binh lính lại từ từ mất đi sự khống chế. Vì trả thù, cũng vì bảo vệ bản thân, vừa gặp thế lực đối địch đã ra tay trước. Rất nhanh, tình hình mất đi sự khống chế, mâu thuẫn của các thế lực hoàn toàn bộc phát. Nhất là thái thản thuộc hạ của lực vương và đám thiên sứ 12 cánh của vân trung thành, hầu như vừa gặp mặt đã không chết không thôi. Quy mô xung đột càng lúc càng lớn, xung đột càng lúc càng kịch liệt, tình hình càng lúc càng loạn, cùng lúc đó, các loại lời đồn cũng càng lúc càng nhiều. Có người nói Vân Trung Thành có thế lực khổng lồ nhất, thành chủ Vân Trung Thành không những tự mình đến đây, còn âm thầm dựng lên một tòa truyền tống trận khổng lồ, gọi chủ lực của Vân Trung Thành ở các vị diện đến đây, dựa vào thực lực cường đại âm thầm thanh toán các thế lực đối địch. bắt buộc phải đoạt được mẫu sao. Có người lại nói, Bổn tôn Lực Vương đã tự mình từ lực lượng vị diện đi đến Cửu U Sơn mạch, mang thuộc hạ tinh anh nhất là Hoàng Kim Thái Thản, dựa vào mẫu toán có thể cảm ứng được mẫu sao đã sớm tìm được vị trí của mẫu sao. Sở dĩ còn chưa đoạt lấy, là vì âm thầm thanh toán các thế lực đối đầu, để tránh khỏi bị các thế lực lớn hợp sức truy sát khi bắt được mẫu xảo. Có người nói, Bị áp lực của các thế lực lớn mà khó có thể đoạt được mẫu xào, một ít thần hệ nhỏ âm thầm kết thành đồng minh cùng truy bắt mẫu xào. Vì đạt được mục đích, họ âm thầm kích động mâu thuẫn và thù oán của các thế lực lớn. Ngay lập tức, lời đồn lan ra tứ phía mỗi người một ý, lòng người lo lắng. Do thám của các thế lực lớn gặp nhau ở ngoài vì bảo vệ mình, hầu như đều ra tay trước. Thậm chí còn phát sinh xung đột trên quy mô lớn. Tung tích của mẫu xào còn chưa tìm được. Tình hình đã càng lúc càng loạn. Đánh lén khó thể đề phòng. Hơn nữa lời đồn mà nhóm thi Vu vương tung ra. Dương Lăng đã thành công kích động mâu thuẫn của các thế lực lớn. Người khác mỗi ngày tổn thất không ít tinh anh. Nhưng hắn lại càng lúc càng mạnh. Thuần hóa được rất nhiều thiên sứ 12 cánh. Thành lập một chiến đội huyết thiên sứ. Chỉ hơn 10 ngày. Đã có mấy ngàn người chết do ma thú đại quân tập kích Thần cách trong không gian giới chỉ của Dương Lăng cũng càng lúc càng nhiều Đại nhân, Vân Trung Thành và hắc Ám quân Vương hầu như cùng phát hiện ra tung tích của mẫu xào Vây nó ở trong một sơn cốc Ngày hôm đó, đang lúc Dương Lăng chuẩn bị dẫn mọi người xuất kích Giết chết một đội thiên sứ của Vân Trung Thành Thì Phi Long Vương đi thăm dò tin tức đã nhanh chóng chạy lại Tốt, đi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 Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 711, đại nạn lâm đầu, giết, chủ vững, không được để nó chạy thoát, thu hẹp vòng vây, nhanh, bao vây nó lại, tốc độ của kim bằng rất nhanh, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tốc độ dù nhanh hơn nữa cũng cần si o một khoảng thời gian nhất định. Đợi đám dương lăng chạy đến sơn cốc không tên thì các thế lực lớn như vân trung thành, hắc ám quân vương đã chạy đến đây rồi. Bao vây lấy mẫu hoàng người đầy vết máu lại. Thân hình cao lớn, lân phiến màu đen rậm rạp khiến cho mẫu hoàng nhìn giống như một con rắn khổng lồ. Trên đỉnh đầu có một đôi sừng sắc bén, đôi cánh dài mấy trăm mét đầy sức mạnh, khiến cho nó nhìn lại giống như một con cự long dữ tợ. Không phải rắn cũng chẳng phải... Ừm, mẫu hoàng có hình dạng khác người hàng trăm vạn năm mới có. Cả người cất giấu vô số bí mật, ngoại trừ biết việc mẫu hoàng tiến dai đến cao cấp có thể sinh ra lưu lãng thần thú thì không ai biết loại ma thú hiếm thấy này từ đâu mà có, không ai biết thói quen sống của nó. Đại nhân, nên ra tay bây giờ không? Thấy mẫu hoàng đang vẫy vùng trong vòng vây của các thế lực lớn, thi vu vương muốn ra tay liền. Đừng vội, chờ thêm chút nữa đi, nhìn tình hình xung quanh, dương lăng chưa muốn ra tay. Mẫu hoàng toàn thân đầy vết máu mặc dù đang bị thương nặng, nhưng tốc độ và lực lượng vẫn rất mạnh, tả sung hữu đột trong vòng vây của mọi người. Cho dù cùng với kim bằng ra tay, Dương Lăng cũng không nắm chắc có thể thu mẫu hoàng đang bị thương nặng vào không gian vu tháp trong nháy mắt.